Thành Mai xin kính chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thành Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hạnh phúc muộn màng của tác giả Lê Tú. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Những ngày đầu ở nhà Tuấn trôi qua trong một nhịp điệu lạ lẫm, yên bình nhưng không hoàn toàn thoải mái. Làm thức dậy sớm mỗi sáng, chuẩn bị bữa sáng cho Nhi, đưa con bé đến nhà trẻ gần đó, rồi đạp xe đến xưởng may như thường lệ. Nhà Tuấn ở ngoại ô, xa xưởng hơn chục cây số so với căn nhà cũ, nhưng cô không ngại. Đôi chân mỏi như sau mỗi chuyến đi, không là gì so với cảm giác nhẹ nhõm khi không còn phải đối mặt với Huy mỗi ngày, cô đang sống, thật sự sống, dù chỉ là những bước đầu tiên. Nhà Tuấn nhỏ nhưng ấm áp, Lan vợ Tuấn luôn cười rạng rỡ khi chơi với Nhi, làm bánh hay kể chuyện cho con bé nghe. Tuấn thì lặng lẽ hơn, nhưng sự quan tâm của cậu em trai út hiện rõ trong từng hành động, sửa xe đạp cho chị, hỏi han mỗi tối xem cô có cần gì không. Chị ở đây bao lâu cũng được Tuấn nói một lần Giọng chắc nịch Nhà em không rộng Nhưng không để chị với Nhi khổ thêm đâu Làm gật đầu Mắt đỏ hoe nhưng không khóc Cô biết ơn Nhưng cũng biết mình không thể ở nhờ mãi Cô cần một chỗ của riêng mình Một khởi đầu thật sự Nhi dần quen với cuộc sống mới Con bé không còn hỏi về Huy nhiều Chỉ thỉnh thoảng ngừng lên Giọng lý nhí Mẹ ơi Bố hết dặn chưa? Làm ôm con mỉm cười. Bố bận rồi con à, sẽ lo cho con. Cô không muốn nói dối nhưng cũng không muốn nhi mang theo nỗi sợ từ quá khứ. Cô hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa những ký ức ấy trong lòng con bé, dù chính cô vẫn chưa quên. Một buổi chiều khi Lam vừa đạp xe về từ xưởng, điện thoại rung lên trong tối. Cô dừng lại bên đường, Rút máy ra một tin nhắn từ Kiệt Tớ gần khu ngoại ô chỗ cậu Tiện thì ghé qua sửa xe đạp cho cậu nhé Hôm trước thấy cậu đạp mệt lắm Làm đọc xong tay hưởng lại Kiệt biết cô ở đây sao Cô nhớ ra cô từng kể qua loa với anh Về việc ở nhờ nhà em trai Khi nhắn tin báo mình rời nhà Nhưng cô không ngờ anh lại chủ động đến Cô trần trừ ngón tay lướt qua màn hình Gặp Kiệt là một ý tưởng vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Anh mang lại cảm giác nhẹ nhàng mà cô khao khát. Nhưng sau trận đánh ghen ở quán cà phê, cô sợ, sợ Huy sẽ lại xuất hiện, sợ quá khứ sẽ lặp lại. Nhưng rồi cô nghĩ, mình đã rời đi rồi, mình không còn là tù nhân của hắn nữa. Cô nhắn lại, ừ cảm ơn cậu, tớ ở đường Tân Hòa, nhà số 15, phiền cậu rồi. đến sau nửa tiếng, vẫn với dáng vẻ giản dị quen thuộc, áo sơ mi xanh nhạt, quần jean, tay sách một túi dụng cụ nhỏ. Anh đạp xe đến, mồ hôi lan dài trên chán, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ Chào cậu! Anh nói dựng xe cạnh cổng nhà Tuấn. Xe cậu đâu? Tớ xem thử. Làm dẫn anh ra sân, nơi chiếc xe đạp cũ kỹ của cô dựng dưới gốc cây. Cảm ơn cậu nhiều! Cô nói giọng hơi ngượng. Tớ không ngờ cậu để ý chuyện này. Để ý chứ. Hôm ở quán cà phê tớ thấy cậu đạp xe về mà thở hồn hển Chắc xe hỏng gì rồi. Kiệt cười quy xuống kiểm tra bánh xe. Mà cậu ổn không? Sau hôm đó tớ lo lắm. Lam ngồi xuống ghế đá gần đó tay nghịch mép áo. Tớ ổn. Tớ rời nhà rồi đang ở nhờ em trai. Cảm ơn cậu hôm đó. Nếu không có cậu, tớ không biết chuyện sẽ tệ thế nào. Kiệt ngẩn lên ánh mắt dịu dàng. Cậu không cần cảm ơn. Tớ chỉ làm điều tớ nghĩ là đúng thôi. Mà cậu mạnh mẽ lắm. Dám bước ra khỏi chuyện đó không dễ đâu. Làm mỉm cười, nhưng nụ cười thoáng chút đắng. Mạnh mẽ gì đâu. Tớ chỉ không chịu nổi nữa thôi. Cô nhìn Kiệt thấy anh vẫn cẩn thận vặn từng con ốc trên xe. Lòng trợt ấm lên. Anh không hỏi nhiều, không đào bới, chỉ lặng lẽ giúp như một người bạn thật sự. Trong lúc Kiệt sửa xe, Tuấn đi làm về, ngạc nhiên khi thấy một người lại trong sân. Chị, ai vậy? Tuấn hỏi nhỏ, giọng cảnh giác. Bạn cũ của chị, anh ấy tốt lắm, đừng lo. Làm đáp vỗ vai em trai, Tuấn gật đầu nhưng vẫn liếc Kiệt một cái trước khi vào nhà. Làm biết Tuấn lo cho cô, sau những gì Huy làm. Cậu ấy không muốn bất kỳ ai đến gần chị mình mà không rõ ràng. Kiệt sửa xong xe, đứng dậy, lau tay vào khăn. Xong rồi, bánh xe lỏng, tớ xiết lại, giờ đạp nhẹ hơn đấy, cậu thử đi. Anh nói đẩy xe về phía cô. Làm đạp thử một vòng quanh sân, cảm nhận sự khác biệt. Cảm ơn cậu, cô nói dừng lại cạnh anh. Cậu vào nhà uống nước đã, đừng về vội. Kiệt gật đầu theo cô vào nhà làn phá nước chanh Cười Anh là bạn chị Lam hả Cảm ơn anh sửa xe cho chị ấy Chưa ngày nào chị ấy đạp về cũng mệt lắm Kiệt cười đáp Không có gì đâu Bạn bè giúp nhau mà Nhì chạy ra từ phòng trong Tò mò nhìn Kiệt Chú là ai vậy Con bé hỏi giọng ngây thơ Chú là bạn mẹ sửa xe cho mẹ đấy Kiệt đáp Cúi xuống xoa đầu Nhi Cháu xinh giống mẹ ghê Nhi cười nép vào chân Lam Nhưng ánh mắt không còn sợ hãi như trước Lam nhìn cảnh đó Lòng chợt nhẹ đi Nhi đang dần mở lòng Và cô cũng vậy Những ngày sau Kiệt trở thành một phần nhỏ trong cuộc sống mới của Lam Dù cô không chủ động thừa nhận Anh không đến thường xuyên Chỉ thỉnh thoảng ghé qua Khi thì sửa xe Khi thì mang ít bánh cho Nhi thì ngồi nghe cô kể về công việc. Anh không hỏi về huy, không ép cô kể gì cô không muốn. Sự lặng lẽ của anh khiến cô thoải mái, nhưng cũng khiến cô rè giặt. Cô không muốn dựa vào ai, không muốn lặp lại sai lầm như với huy. Nhưng mỗi lần kiệt xuất hiện, cô lại cảm thấy một góc nhỏ trong lòng mình được chữa lành. Một buổi tối. khi kiệt ghé qua đưa nhi về từ nhà trẻ thay cô, Vì cô phải làm thêm giờ Anh ngồi lại lâu hơn thường lệ Hai người ngồi ngoài hiên Dưới ánh đèn vàng nhạt Cậu tìm chỗ ở mới chưa? Kiệt hỏi giọng nhẹ nhàng Chưa Làm đáp Nhìn ra khoảng tối trước nhà Tớ muốn tự thuê một chỗ Nhưng tiền lương còn ít Phải để dành trả nợ nữa Nếu cần tớ giúp cậu tìm Kiệt nói tay nghịch ly nước Tớ biết vài chỗ rẻ Gần nhà trẻ của Nhi, không phiền gì đâu. Làm nhìn anh lòng dối bời. Cô muốn từ chối, muốn tự mình làm mọi thứ. Nhưng ánh mắt chân thành của Kiệt khiến cô không nỡ. Cảm ơn cậu. Cô nói giọng nhỏ. Tớ sẽ nghĩ kỹ lời đề nghị của cậu. Kiệt gật đầu không ép. Cậu cứ từ từ, tớ chỉ muốn cậu với Nhi ổn thôi. Anh đứng dậy định ra về, nhưng rồi quay lại, giọng hơi ngập ngừng. Lam, nếu cậu cần ai đó, nói chuyện hay gì cũng được, tớ luôn ở đây. Lam gật đầu không đáp, cô nhìn Kiệt đạp xe khuất dần trong ngõ, lòng dâng lên một cảm giác lạ, vừa ấm áp vừa sợ hãi. Cô rung động nhưng không dám thừa nhận. Sau Huy, cô sợ mở lòng, sợ tổn thương. Nhưng cô biết Kiệt không sống Huy, anh là một người bạn, một người bạn thầm lặng mà cô đang học cách tin tưởng. Đêm đó khi Nhi đã ngủ, điện thoại làm rung lên. Một số lạ, cô bắt máy, giọng khàn khàn của Huy vang lên. Mày ở đâu? Tao biết mày ở nhà thằng Tuấn. Mày không thoát tao đâu. Hắn gào lên, giọng say xỉn. Làm im lặng tay run run, cô không đáp chỉ tắt máy, chặn số. Nhưng tim cô đập mạnh, nỗi sợ từ quá khứ trào lên. Cô nhìn Nhi ngủ yên trên giường rồi nhìn ra cửa sổ. Một chiếc bóng thoáng qua ngoài ngõ là Huy sao? Hay chỉ là tưởng tượng? Cô đóng chặt cửa ngồi xuống cạnh con, tay ôm đầu. Kiệt có thể giúp cô ổn định, nhưng Huy vẫn là bóng ma cô chưa thoát được. Những ngày sau cuộc gọi từ Huy, làm sống trong một trạng thái cảnh sát thường trực. Mỗi tiếng động ngoài ngõ, mỗi bóng người thoáng qua cửa sổ đều khiến cô giật mình. tay xiếp chặt điện thoại như chuẩn bị gọi cho Tuấn hoặc Kiệt Cô không nói với ai về nỗi sợ ấy không muốn Tuấn lo lắng không muốn Kiệt nghĩ cô yếu đuối Nhưng cô biết Huy không nói suông Hắn đã tìm ra cô ở nhà Tuấn và hắn sẽ không để yên Buổi sáng hôm đó làm đưa nhi đến nhà trẻ như thường lệ con bé nắm tay cô liếu lo kể về bức tranh nó vẽ hôm qua một ngôi nhà nhỏ Với mẹ và con không có bố, làm mỉm cười nhưng lòng nặng chịu. Cô muốn Nhi quên Huy, quên những đêm kinh hoàng trong căn nhà cũ. Nhưng chính cô lại không thể xóa hắn khỏi tâm trí. Khi chia tay Nhi ở cổng nhà trẻ, cô dặn. Chiều mẹ đón con nhé, đừng đi với ai lạ, nghe chưa? Nhi gật đầu ôm cô một cái trước khi chạy vào lớp. Trên đường đạp xe đến sửa may, làm cảm thấy một cái gì đó không ổn. Gió sớm thổi qua Nhưng không mát mẻ mà lạnh buốt như mang theo một điểm báo Cô ngoái đầu lại nhìn Thì thấy một chiếc xe máy cũ kỹ Bám theo tử xa Người lái đội mũ vào hiểm che kín mặt Tim cô đập mạnh Tay xiết chặt ghi đông Là Huy sao? Hay chỉ là người qua đường? Cô đạp nhanh hơn Cố trấn an mình Hắn không dám làm gì giữa ban ngày đâu Nhưng cô biết với Huy Không có gì là không thể. Đến sưởng, Lam cố tập trung vào công việc. Tiếng máy khâu rầm rầm thường ngày giúp cô tạm quên đi nỗi bất an. Nhưng hôm nay nó chỉ làm cô thêm căng thẳng. Vũ xuất hiện giữa giờ nghỉ, tay cầm chai nước cười. Chị Lam, trông chị mệt quá, chị có chuyện gì à? Lam nhận chai nước gật đầu nhẹ. Chị không sao, chỉ hơi thiếu ngủ thôi. Cô đáp tránh ánh mắt Vũ. Cô không muốn anh ta hỏi thêm. Sau chuyện ở Vũng Tàu, cô không còn tin tưởng Vũ như trước. Lời nói vô tình hay có thể là cố ý của anh ta đã khơi màu cơn ghen của Huy và cô không muốn lặp lại sai lầm khi kể gì với anh ta. Chị cứ thế này mãi không tốt đâu. Vũ nói ngồi xuống cạnh cô. À hôm qua anh Huy gọi em, hỏi chị ở đâu. Em bảo không biết, anh ấy tức lắm. Lam ngẩn lên tay khựng lại Anh ấy gọi em Sao em không nói với chị Giọng cô thấp xuống Thoáng chút tức giận Em định nói nhưng sợ chị lo Vũ đáp gãi đầu cười ngượng Anh hỏi lung tung thôi Em không nói gì đâu Chị đừng giận Lam im lặng nhìn Vũ chằm chằm Cô không tin anh ta hoàn toàn Có gì đó trong giọng điệu của Vũ Khiến cô nghi ngờ Nhưng cô không có thời gian để truy hỏi Cô đứng dậy quay lại máy may lòng rối bời Huy đang tìm cô và hắn sẽ không dừng lại Chiều đến khi Lam tạp xe về nhà Tuấn nỗi bất an lại trào lên Cô vừa sẽ vào con đường nhỏ dẫn đến nhà thì một chiếc xe máy chặn ngang trước mặt Người lái bỏ mũ bảo hiểm xuống Huy Hắn đứng đó mặt đỏ gai mắt đục ngầu tay cầm chai bia như một vũ khí Mày tưởng trốn tao dễ thế hả? Hắn gầm lên bước tới gần. làm dừng xe tay run run nhưng không lùi lại. Anh muốn gì? Cô hỏi giọng lạnh tanh, cố giữ, bình tĩnh. Muốn gì? Tao muốn tiền. Mày bỏ tao, mày mang con đi. Mày phải trả tiền tao nuôi mày bao năm nay. hủy hét lên chỉ tay vào mặt cô. Mày không đưa, tao tung tin đồn mày bỏ chồng theo trai. Để xem mày sống thế nào. Làm xiết tay cơn giận trào lên trong lòng. Tiền, anh nói mà không biết ngượng mồm mà Anh nuôi em được ngày nào? Tiền anh kiếm được đi nhậu, đi cờ bạc hết. Em gánh nợ cho anh còn chưa đủ à? Cô hét lại giọng bụng nổ. Anh muốn tung tin thì tung đi. Em không sợ nữa. Huy sững người nhưng rồi hắn cười khẩy, giọng đầy đe dọa. Mày ngon lắm nhưng tao không để cho mày yên đâu. con nhi đâu, đưa nó về cho tao. Hắn lao tới định túm lấy cô nhưng làm đẩy mạnh hắn ra. Anh đừng hòng động vào con. Cô quát tay dơ lên như sẵn sàng đánh lại. Nhưng Huy không dừng. Hắn vung chai bia đập mạnh xuống đất. mảnh vỡ vàng tùng tué. mày không đưa, tao đập chết mày ngay đây. Hắn gào lên, lao tới. Đúng lúc đó tiếng hét văng lên từ xa. Dừng lại. Tuấn chạy tới tay cầm cây gậy gỗ, mặt đỏ gai vì tức giận. Hắn vừa từ trậu về vô tình thấy cảnh này. Mày dám động vào chị tao hả? Tuấn quát lao vào đẩy Huy ngã xuống đất. Huy vùng dậy định đánh lại. Nhưng một bóng người nữa xuất hiện. Kiệt. Anh đạp xe đến thấy cảnh hỗn loạn. Lập tức nhảy xuống giữ chặt tay Huy. Anh bình tĩnh từng làm bậy. Kiệt hét lên sức mạnh của anh khiến Huy không vùng ra được. Lam đứng chết lặng tim đập thỉnh thịt. Tuấn và Kiệt giữ Huy kéo hắn ra xa, xa cô. Huy gạo thét chửi rủa nhưng không thoát được. "Thả tao ra, thằng này là thằng nào? Mày ở với nó đúng không làm?" Hắn gầm lên, mắt đỏ ngầu. "Im đi." Tuấn quán giơ gậy định đánh nhưng làm lao tới ngăn lại. "Đừng, Tuấn, đưa anh ta lên công an đi, đừng đánh." Cô hét lên, giọng run run nhưng kiên quyết. Cô không muốn Tuấn dính vào rắc rối vì Huy. Kiệt gật đầu giữ chặt Huy quay sang Tuấn Nghe chị ấy đi gọi công an để họ xử lý Tuấn thở hồn hền miễn cưỡng hạ gậy xuống Rút điện thoại gọi cảnh sát Huy vẫn vùng vẫy nhưng sức hắn yếu dần Có lẽ vì say và kiệt sức Hắn nhìn Lam gần giọng Mày sẽ hối hận, tao quay lại đấy Nhưng ánh mắt hắn không còn đáng sợ Chỉ còn sự tuyệt vọng của một kẻ đã mất tất cả Cảnh sát đến nhanh chóng, đưa Huy đi trong tiếng chỉ rủa của hắn. Làm đứng đó tay ôm ngực, hơi thở dồn dập Tuấn vỗ vai cô giọng lo lắng. Chị ổn không? Thằng khốn đó dám tìm đến đây. Chị ổn. Làm đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn. Cô quay sang Kiệt mắt đỏ hoe. Cảm ơn cậu đã cứu tớ. Kiệt Long mồ hôi trên chán, cười nhẹ. Tớ tình cờ đi ngang thôi, may mà kịp. Cậu với Nhi không sao là tốt rồi. Tuấn nhìn Kiệt, ánh mắt bớt cảnh sát hơn. Cảm ơn anh. Cậu nói giọng chân thành. Mà anh là ai vậy? Bạn chị tôi hả? Ừ, bạn cũ. Kiệt đáp gật đầu. Tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Lam nhìn Kiệt, lòng dối bời. Anh luôn xuất hiện đúng lúc. Luôn lặng lẽ giúp cô mà không đòi hỏi gì. Cô biết ơn nhưng cũng sợ. Sợ rằng sự hiện diện của anh sẽ kéo cô vào một vòng xoáy mới Nhưng hôm nay cô không từ chối Cô cần anh không phải như một người yêu Mà như một điểm tựa để vượt qua bóng mạc quá khứ Tối đó sau khi đón Nhi về Lam ngồi ngoài hiên với Tuấn và Kiệt Nhi ngủ yên trong nhà không biết chuyện xảy ra Tuấn thở dài Chị ơi em sợ thằng đó không dừng lại đâu Nó ra khỏi đồn Nó tìm chị thì sao Chị biết, làm đáp nhìn ra khoảng tối, nhưng chị không sợ nữa, nó có làm gì chị cũng đối mặt. Kiệt gật đầu giọng trầm nếu cậu cần tớ ở gần đây, gọi là tớ đến ngay. Anh không nói thêm, nhưng ánh mắt anh nói lên tất cả, một sự kiên định mà Lan chưa từng thấy ở Huy. Cô mỉm cười lần đầu tiên trong ngày cảm thấy nhẹ nhõm thật sự. Cảm ơn cậu, cô nói giọng nhỏ. Cô không biết tương lai sẽ ra sao Nhưng cô biết với Nhi, Tuấn và Kiệt bên cạnh Cô không còn đơn độc Sau ngày Huy bị cảnh sát đưa đi Làm sống trong một trạng thái lửng lơ giữa nhẹ nhõm và lo âu Hắn bị tạm giữ vì gây rối Nhưng cô biết với tính cách của Huy Hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng Mỗi tối cô kiểm tra cửa sổ khóa cửa cẩn thận Đôi tay run run khi nghe tiếng gió xít qua ngõ Nhưng cô không để nỗi sợ ấy chi phối mình, cô đã quyết tâm rời xa quá khứ, và dù bóng ma của Huy vẫn lẩn khuất, cô sẽ không để nó kéo cô trở lại. Sáng hôm đó, Lam thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Nhi, một tô cháo loãng với ít thịt bằm mà con bé thích. Nhi ngồi ăn, đôi chân nhỏ tung đưa dưới ghế, miệng líu lo kể về cô giáo ở nhà trẻ. Cô bảo con vẽ đẹp lắm, mẹ ạ. Con bé nói, mắt sáng lên, làm mỉm cười vuốt tóc con. "Con giỏi lắm, chiều mẹ về, mẹ con mình vẽ thêm nhé." Nhi gật đầu, nụ cười rạng rỡ làm lòng Lam ấm lại. Cô đang xây dựng một cuộc sống mới cho con, và dù khó khăn, cô sẽ không từ bỏ. Tuấn bước vào bếp, tay cầm cốc cà phê giọng ngái ngủ. "Chị, hôm nay em nghỉ làm. Chị đi làm thì để Nhi ở nhà, em trông cho." Làm gật đầu Cảm ơn em trai Sự hiện diện của Tuấn và Lan Khiến cô không còn cảm thấy đơn độc Nhưng cô biết mình cần sớm tìm một chỗ ở riêng Không thể dựa vào em mãi được Trên đường đạp xe đến sưởng may Làm nghĩ về Kiệt Anh đã trở thành một phần trong cuộc sống Không ồn ào Không áp đặt Chỉ lặng lẽ xuất hiện khi cô cần Cô nhớ ánh mắt anh hôm qua Khi anh giữ chặt huy để bảo vệ cô Một ánh mắt kiên định, đáng tin, hoàn toàn trái ngược với sự hung hãng của Huy. Cô rùng động nhưng không dám thừa nhận. Sau tất cả, cô sợ mở lòng, sợ tổn thương. Nhưng cô không thể phủ nhận, Kiệt đang giúp cô tin rằng cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp. Đến sường, Lam ngồi vào bàn làm việc, tay bắt đầu luồn kim đạp máy. Tiếng máy khâu rầm rầm như một bản nhạc quen thuộc, giúp cô tập trung. Nhưng hôm nay tâm trí cô không yên, cô nghĩ về Vũ, lời anh ta nói hôm trước, rằng Huy đã gọi hỏi về cô. Cô không tin anh ta vô tình như anh ta nói. Từ chuyến đi vũng tàu đến trận đánh ghen ở quán cà phê, Vũ luôn là người gieo sắc nghi ngờ trong Huy. Dù anh ta luôn tỏ ra thân thiện, cô cần biết sự thật, không phải để trả thù, mà để cắt đứt mọi mối dây với quá khứ. Giờ nghỉ trưa Lam tìm Vũ, anh ta ngồi dưới gốc cây trong sân xưởng, tay cầm hộp cơm, cười khi thấy cô. Chị Lam, hôm nay chị ăn với em không? Lâu rồi không thấy chị nghỉ trưa tử tế. Anh ta nói giọng vô tư như mọi khi. Em ngồi đây chút được không? Lam hỏi ngồi xuống cạnh anh ta, cô không cười ánh mắt nghiêm nghị khiến nụ cười của Vũ tắt hẳn. Chị có gì muốn nói với em à? Vũ hỏi tay ngừng gắp cơm Làm hít một hơi sâu Nhìn thẳng vào mắt anh ta Em nói thật với chị đi Chuyện ở Vũng Tàu Chuyện chị gặp bạn ở sân bay Em nói gì với anh Huy Và đừng nói là em lỡ miệng Cô nói giọng thấp nhưng sắc bén Vũ xứng người tay khựng lại Chị, chị hỏi gì lạ vậy Em nói rồi mà Anh Huy hỏi nhiều quá Em chỉ trả lời cho qua thôi Anh ta đáp, cười gượng Nhưng ánh mắt thoáng chút hoảng loạn Em đừng quanh co Làm cắt lời giọng cứng rắn Chị biết anh Huy ghen Nhưng hắn không tự nhiên nghi ngờ chị giữ vậy Hắn biết chuyện sân bay từ em Đúng không? Em nói gì với hắn? Vụ cúi đầu im lặng một lúc Làm không rời mắt khỏi anh ta Tay xiết chặt mép ghế Cô không giận Chỉ muốn sự thật Muốn hiểu tại sao người cô từng coi là bạn Lại để cô vào cơn ác mộng ấy. Cuối cùng Vũ thở dài ngẩn lên. Chị muốn biết thì em nói thật. Nhưng chị đừng giận em, được không? Chị không giận, chỉ cần em nói thật. Làm đáp, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. Vũ gãi đầu, giọng nhỏ dần Hôm ở Vũng Tàu, em thấy chị cười với thằng đó ở sân bay. Chị vui lắm, khác hẳn mọi ngày. Em, em ghen. Anh ta ngập ngừng. Ánh mắt tránh né Em thích chị lâu rồi Nhưng chị không bao giờ để ý Em nghĩ nếu để anh Huy biết Anh ấy sẽ giữ chị chặt hơn Và chị sẽ không Không rời xa em Lam đứng chết lặng Tim đập mạnh Ghen Vũ thích cô Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó Vũ luôn thân thiện Luôn vô tư Không có dấu hiệu gì rõ ràng Nhưng rồi cô nhớ lại Những lần anh ta hỏi han quá mức Ánh mắt thoáng buồn khi cô từ chối đi ăn cùng, và cái cách anh ta vô tình kể với Huy về Kiệt, tất cả dần sáng tỏ. Vậy là em cố ý, làm hỏi giọng run run không phải vì sợ, mà vì cơn giận đang trào lên. Em nói với anh Huy để hắn nghi ngờ chị, để hắn đánh chị, đánh bạn chị, vì em ghen. Không phải vậy, Vũ vội giải thích tay dơ lên như thanh minh. Em không nghĩ anh ấy sẽ làm lớn chuyện. Em chỉ muốn, muốn chị để ý em một lần. Em không ngờ anh ấy điên vậy. Không ngờ. Lâm cười khẩy giọng đẩy chua chát. Em biết anh Huy thế nào mà. Em biết hắn ghen, hắn bạo lực. Và em vẫn nói, vẫn đẩy chị vào nguy hiểm. Em gọi đó là thích chị hả? Phụ cúi đầu mặt tái đi. Chị, chị nói đúng. Em sai rồi. Em không nghĩ xa vậy. Em chỉ, chỉ muốn chị nhìn em. Anh ta nói giọng nghẹn ngào. làm đứng dậy tay run run. Cô nhìn Vũ, người cô từng tin tưởng, từng xem là bạn, giờ chỉ còn là một kẻ ích kỷ ngu ngốc. Em làm chị thất vọng. Cô nói giọng lạnh tanh. Từ nay đừng nói chuyện với chị nữa. Chị không cần người như em trong đời. Cô quay lưng bước đi không để Vũ kịp nói thêm. Anh ta gọi với theo. Chị Lam, em xin lỗi, chị đừng vậy mà. Nhưng cô không dừng lại. Cô không giận. Cô đã quá mệt mỏi để giận. Cô chỉ muốn cắt đứt, muốn xóa bỏ mọi thứ liên quan đến quá khứ, đau tớn ấy. Chiều hôm đó, Lam xin nghỉ sớm, đạp xe về nhà Tuấn trong tâm trạng dối bời. Sự thật tử Vũ không làm cô sụp đổ. Nó chỉ khiến cô nhận ra mình đã sai lầm thế nào khi tin người. Cô nghĩ về Kiệt, anh không sống Vũ, không sống Huy. Anh lặng lẽ, chân thành và chưa bao giờ đòi hỏi gì từ cô Nhưng cô vẫn sợ, sợ rằng niềm tin mới sẽ lại dẫn cô đến tổn thương Khi về đến nhà cô thấy Kiệt đứng ngoài sân Tay cầm một túi bánh ngọt Anh cười khi thấy cô Tớ đi ngang, tiện mua cho Nhi ít bánh Cậu về sớm nhỉ làm gật đầu, mỉm cười nhẹ Cảm ơn cậu, vào nhà đi, đừng đứng ngoài Cô dẫn anh vào Lòng ấm lên trước sự sản dị của anh Nhì chạy ra Gieo lên khi thấy bánh Ôm chân Kiệt cảm ơn Tuấn và Lan cũng chào Kiệt Không còn phải cảnh giác như lần đầu Hai người ngồi ngoài hiên Dưới ánh đèn vàng nhạt Kiệt hỏi Cậu ổn không? Trông cậu hơi mệt Làm thở dài nhìn ra khoảng tối Hôm nay tôi biết một chuyện Về Vũ Đồng nghiệp ở công ty Hắn cố ý nói với anh Huy về cậu Vì Tớ không ngờ Kiệt nhíu mày sọng trầm Hắn ghen với cậu Ừ hắn thích tớ nhưng tớ không biết Hắn đẩy tớ vào rắc rối để giữ Nhưng cuối cùng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn Làm đáp tay nghịch ly nước Tớ cắt đứt với hắn rồi Kiệt im lặng một lúc rồi nói Cậu không đáng bị vậy Hắn sai nhưng cậu mạnh mẽ lắm Khi đối mặt hết mọi thứ Làm mỉm cười mắt đỏ hoe Cảm ơn cậu Nếu không có cậu Tôi không biết mình vượt qua được không Kiệt cười nhẹ không đáp Anh không nói gì thêm Chỉ ngồi đó lặng lẽ bên cô Sự im lặng của anh không ngột ngạt Nó an ủi Như một lời hứa rằng anh sẽ luôn ở đó Dù cô có cần hay không Đêm đó khi nhi đã ngủ Làm nhận được tin nhắn từ một số lạ Tao ra rồi Mày đợi đấy, là Huy Cô run lên, tay xiết chặt điện thoại Cô gọi cho Tuấn giọng gấp gáp Tuấn, anh Huy ra khỏi đồn rồi Hắn nhắn chị Tuấn chạy ra, mặt căng thẳng Chị đừng lo, hắn đến đây Em với anh Kiệt xử lý Chị ngủ đi, em canh ngoài làm gật đầu nhưng không ngủ được Cô ngồi cạnh Nhi Nhìn con bé thở đều, lòng dối bời Huy đã quay lại và cô biết bóng mạc quá khứng chưa buông tha cô nhưng cô không sợ như trước cô có Nhi, có Tuấn, có Kiệt cô sẽ đối mặt dù cái giá có là gì tin nhắn của Huy đêm qua như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, làm gợn sóng những ngày bình yên mà Lam đang cố xây dựng cô không ngủ được ngồi cạnh Nhi đến tận khuya mắt dán vào cửa sổ tài lắng nghe từng tiếng động ngoài ngõ Tuấn canh ngoài hiên Cây gậy gỗ đặt cạnh ghế Ánh mắt cậu em trai để cảnh giác Làm biết ơn sự bảo vệ của Tuấn Nhưng cô cũng biết Cô không thể sống mãi trong sợ hãi Huy có thể quay lại bất cứ lúc nào Nhưng cô đã quyết tâm Cô sẽ không để hắn phá hủy cuộc sống mới của mình Sáng hôm sau Ánh nắng len qua rèm cửa Chiếu lên khuôn mặt Nhi đang ngủ yên Con bé cuộn tròn trong chăn Đôi môi nhỏ trúng chím không chút lo âu, làm nhìn con lòng nhẹ đi một chút, vì nhi cô phải mạnh mẽ. Cô đứng dậy, bước ra bếp, pha một cốc cà phê đen, thứ cô hiếm khi uống, nhưng hôm nay cô cần tỉnh táo. Tuấn bước vào tóc rối bù, mắt thâm quần. Chị, chị ngủ được không? Cậu hỏi, giọng khẳng khẳng. Không nhiều. Làm đáp đưa cậu một cốc nước. Còn em... Canh cả đêm hả? Vâng, không thấy thằng đó đâu Nhưng em không yên tâm Tuấn nói ngồi xuống ghế Chị ơi, em nghĩ chị nên báo công an Nó nhắn đe dọa vậy là Đủ để xử lý rồi Lam gật đầu tay xiếp chặt cốc cà phê Chị sẽ báo Nhưng chị sợ nó không dừng lại đâu Tuấn nó biết chị ở đây Nó sẽ tìm cách Tuấn thở dài tay đập nhẹ xuống bàn Em không để nó động vào chị với Nhi đâu Nó mà đến em đập cho nó không ngóc đầu lên được. Đừng! Làm cắt lời giọng nghiêm nghị. Chị không muốn em dính vào rắc rối để pháp luật xử lý. Chị chỉ cần mẹ con chị yên ổn thôi. Tuấn im lặng, gật đầu miễn cưỡng. Làm biết cậu nóng tính, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ chị. Nhưng cô không muốn gia đình mình nhuống thêm máu vì Huy. Cô đã chọn con đường khác. Một con đường của sự kiên nhẫn và đấu tranh hợp pháp. Sau khi đưa Nhi đến nhà trẻ, Lam gọi cho Kiệt. Cô không muốn dựa vào anh quá nhiều. Nhưng hôm nay cô cần một người lắng nghe. Kiệt, cậu sẵn không? Tớ, tớ muốn nói chuyện. Cô nói khi anh bắt máy giọng hơi run. rảnh chứ, tớ qua ngay. Cậu ở nhà em trai hả? Kiệt đáp, giọng ấm áp như mọi khi. Đúng rồi, cảm ơn cậu. Làm nói cúp máy, cô ngồi ngoài hiên chờ anh lòng dối bời. Kiệt đến sau nửa tiếng đạp xe đến với chiếc áo sơ mi xanh nhạt quen thuộc, tay sách một túi trái cây. Anh rực xe cười. Tớ mua ít cam cho Nhi, cậu ổn không? Làm gật đầu, mời anh vào nhà. Hai người ngồi trong phòng khách, dưới ánh sáng nhạt của bóng đèn tiết kiệm. Hôm qua anh Huy nhắn tớ. Cô nói tôi điện thoại cho Kiệt xem tin nhắn. Hắn ra khỏi đồn rồi và hắn không để yên. Kiệt nhíu mày đọc dòng chữ ngắn gọn. Tao ra rồi, mày đợi đấy. Anh đặt điện thoại xuống nhìn cô. Cậu báo công an chưa? Chưa, nhưng tôi sẽ báo hôm nay. Làm đáp tay nghịch mép áo. Tôi không sợ hắn như trước nhưng tôi lo cho Nhi. Nếu hắn đến, nếu hắn làm gì con bé? Cậu đừng nghĩ xa vậy. Kiệt cắt lời, giọng trầm nhưng chắc chắn. Hắn không dám làm gì lớn đâu Nhất là sau khi bị tạm giữ Nhưng cậu cứ báo đi để có bằng chứng Tớ sẽ ở gần đây nếu cần gì gọi tớ ngay Lam nhìn anh mắt đỏ hoe Cảm ơn cậu Kiệt Tớ không biết nói gì nữa Cậu giúp tớ nhiều quá Kiệt cười nhẹ gãi đầu Tớ chỉ muốn cậu với Nhi ổn thôi Cậu mạnh mẽ lắm Đừng tự trách mình Lam mỉm cười lần đầu tiên trong ngày Cảm thấy lòng nhẹ đi Sự hiện diện của Kiệt không chỉ là sự an ủi Nó là một lời nhắc nhở rằng cô không cô đơn Cô không còn là Lam của ngày xưa Người phụ nữ cam chịu sống trong sợ hãi Cô đang thay đổi từng ngày Chiều đó Lam đến đồn công an gần nhà Tuấn Mang theo điện thoại với tin nhắn của Huy Một viên cảnh sát trẻ ghi lại lời khai của cô giọng bình tĩnh Chị cứ yên tâm Với hành vi đe dọa này Chúng tôi sẽ gọi anh ta lên làm việc Nếu anh ta tiếp tục Chúng tôi có thể xin lệnh cấm tiếp cận Cảm ơn anh Lam nói lòng nhẹ nhõm một chút Cô không kỳ vọng Huy sẽ biến mất hoàn toàn Nhưng ít nhất cô Lang làm điều tung đắn Bảo vệ mình và Nhi bằng cách mà cô chưa từng dám làm trước đây Trên đường về Lam ghé qua nhà trẻ đón Nhi Con bé chạy ra ôm chân cô leo lên Mẹ ơi con vẽ mẹ với con này Nó đưa cô một tờ giấy Một bức tranh nguệt ngoạc với hai hình người Cầm tay nhau giữa ánh nắng Làm cúi xuống ôm con vào lòng Đẹp lắm con Mẹ con mình về thôi Khi về đến nhà Kiệt vẫn ở đó Đang chơi với Nhi trong sân Anh để con bé trên chiếc xích đu nhỏ mà Tuấn làm Tiếng cười của Nhi vang lên trong không khí Lam đứng nhìn Lòng ấm áp lạ lùng Đây là điều cô chưa từng dám mơ tới Những khoảnh khắc bình yên giản dị Không có tiếng quát tháo Không có mùi bia nồng nặc Cậu ở lại lâu thế này không phiền chứ Làm hỏi ngồi xuống ghế đá cạnh anh Phiền gì đâu hôm nay tớ rảnh mà Kiệt đáp đầy xích đu nhẹ nhàng Mà cậu báo công an xong rồi hả Xong rồi họ bảo sẽ gọi anh Huy lên Làm nói nhìn nhi cười Tớ không biết có hiệu quả không Nhưng ít nhất tớ làm được gì đó Cậu làm đúng rồi, Kiệt nói giọng chắc chắn. Cậu không chạy trốn nữa, đó là điều quan trọng. Lam gật đầu, mắt sán vào Nhi. Cô không đáp, nhưng trong lòng, cô biết Kiệt nói đúng. Cô không còn chạy trốn, không phải khỏi Huy, mà khỏi chính mình. Cô đang tối mặt, đang xây dựng, dù từng bước nhỏ. Tối đó, Tuấn và Lan làm một bữa cơm đơn giản, cá kho, rau luộc. Và một đĩa thịt gà mà lan mua từ chợ Kiệt ở lại ăn cùng không khí trong nhà ấm cúng hiếm có nhi ngồi cạnh kiệt líu lo kể chuyện nhà trẻ còn anh kiên nhẫn lắng nghe thỉnh thoảng gấp thức ăn cho con bé Tuấn nhìn lam cười Chị ơi anh Kiệt tốt thật chỉ có được người bạn thế này là quý lắm Lam cười nhẹ không đáp cô nhìn kiệt lòng dối b anh không chỉ là bạn Anh đang trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, dù cô chưa sẵn sàng đặt tên cho cảm giác ấy. Sau bữa ăn, Kiệt rửa bát cùng cô trong bếp, tay áo sắn cao, động tác gọn gàng. Cậu không cần làm đâu, để tớ. Làm nói, nhưng anh lắc đầu. Để tớ giúp, cậu vệt cả ngày rồi. Kiệt đáp giọng dịu dàng, hai người đứng cạnh nhau im lặng. Chỉ có tiếng nước chảy và tiếng cười của Nhi vọng từ phòng trong, làm liếc anh tim đậm nhanh. Cô muốn nói gì đó, một lời cảm ơn, một câu hỏi, nhưng cô kìm lại, cô chưa sẵn sàng. Khi Kiệt ra về, anh đứng ở cổng, quay lại nhìn cô. Cậu ngủ ngon nhé, gọi tớ nếu có gì. Anh nói đạp xe khuất dần trong ngõ. Lam đứng đó nhìn theo, lòng dâng lên một cảm giác lạ, vừa ấm áp. Vừa sợ hãi, cô rung động nhưng không dám tiến tới. Sau Huy, cô sợ mở lòng, sợ mất đi sự tự do vừa giành được. Nhưng cô biết, Kiệt không sống ai. Anh là ánh sáng mà cô không muốn dập tắt. Đêm khuya, khi Nhi và Tuấn đã ngủ, Lam ngồi ngoài hiên, nhìn lên bầu trời đầy sao. Điện thoại rung lên một số lạ. Cô bắt máy, giọng khàn khàn của Huy vang lên. Mày báo công an hả? Mày ngon lắm, tao sẽ tìm mày, mày không thoát đâu. Hắn gào lên, giọng say xỉn. Làm im lặng tay run run, cô không đáp chỉ tắt máy, chặn số. Nhưng lần này cô không hoảng loạn như trước. Cô đứng dậy vào nhà kiểm tra cửa lần nữa, rồi ngồi xuống cạnh nhi cô vuốt tóc con thì thầm. Mẹ sẽ bảo vệ con. Cô không biết Huy sẽ làm gì, nhưng cô biết cô không còn đơn độc. cô có Nhi, có Tuấn, có Kiệt và quan trọng nhất cô có chính mình. Cô nhắn tin cho Kiệt, hắn gọi lại, "Tôi không sao, nhưng tớ báo cậu để cậu biết." Kiệt nhắn lại ngay, "Tớ qua ngày đừng lo, tớ ở ngoài với Tuấn." La mỉm cười đặt điện thoại xuống, cô nằm cạnh Nhi, nhắm mắt, lần đầu tiên trong nhiều đêm cảm thấy một chút bình yên mỏng manh, nhưng thật sự tồn tại. Những ngày sau cuộc gọi đe dọa của Huy làm dần quen với nhịp sông mới ở nhà Tuấn, cô vẫn đi làm đưa đón Nhi và thỉnh thoảng trò chuyện với Kiệt khi anh ghé qua. Sự hiện diện của anh không còn là một sự bất ngờ, nó trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống, như ánh nắng len qua khẻ cửa mỗi sáng. Cô không dám gọi tên cảm giác ấy, nhưng cô biết nó đang lớn dần dù cô cố kìm nén. Sáng hôm đó, Lam thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Nhi. Một ổ bánh mì kẹp trứng chiên và một ly sữa nhỏ. Con bé ngồi ăn, đôi chân đung đưa, miệng líu lo kể về trò chơi ở nhà trẻ. Mẹ ơi, hôm nay con được làm đội trưởng đấy. Nhi nói mắt sáng lên, Lam mỉm cười vút tóc con. Con giỏi lắm, chiều mẹ về mẹ con mình chơi tiếp nhé. Nhi gật đầu, nụ cười sạng rỡ làm lòng Lam ấm áp. Cô đang xây dựng một thế giới nhỏ cho con và dù bóng ma của Huy vẫn lật khuất cô không để nó làm mở đi những khoảnh khắc này. Tuấn bước vào bếp tay cầm cốc cà phê sọng ngái ngủ. Chị hôm nay em đi làm sớm chị đưa Nhi đi nhà trẻ nhé. Lam gật đầu cảm ơn em trai cô biết Tuấn và Lan đã giúp cô rất nhiều và cô đang lên kế hoạch tìm một chỗ ở riêng không phải vì cô muốn rời xa Mà vì cô cần chứng minh với chính mình rằng cô có thể tự đứng vững. Khi từ Nhi đến nhà trẻ, Lam nhận được tin nhắn từ Kiệt. Tớ rảnh chiều nay muốn mời cậu với Nhi đi ăn tối không? Gần đấy có quán bún ngon lắm. Lam đọc xong tay khựng lại trên màn hình đi ăn tối với Kiệt. Ý tưởng ấy vừa hấp dẫn vừa khiến cô do sự. Cô không muốn Nhi nghĩ Kiệt là một phần quá lớn trong đời mình, chưa phải lúc, nhưng cô cũng không muốn từ chối sự chân thành của anh. Cuối cùng cô nhắn lại, ừ cảm ơn cậu, chiều tớ đón Nhi rồi qua. Chiều đó sau khi đón Nhi, làm đạp xe đến quán bún mà Kiệt hẹn, quán nhỏ nằm dưới bóng cây phượng, không khí thoáng đãng với mùi nước dùng thơm lừng, Kiệt đã ngồi đó mặc áo sơ mi xanh nhạt. tay vẫy khi thấy mẹ con cô. Chào cậu, anh cười. Đứng dậy kéo ghế cho Lam và Nhi. Tớ gọi sẵn bún bò cho cậu, còn Nhi thì bún chả nhé. Cảm ơn cậu. Lam nói ngồi xuống. Nhi reo lên khi thấy tô bún, cầm đũa nghịch nghịch. Lam nhìn con rồi nhìn kiệt, lòng ấm áp lạ lùng. Anh luôn chu đáo, luôn nghĩ cho cô và Nhi mà không cần cô phải nói. Nhưng cô vẫn rè rạt, Xong Huy cô sợ những điều tốt đẹp Sẽ chỉ là tạm thời Ba người ăn tối trong không khí vui vẻ Nhi kể chuyện nhà trẻ Kiệt kiên nhẫn lắng nghe Thỉnh thoảng chọc con bé cười Làm ít nói nhưng cô cười nhiều hơn cô tưởng Khi bữa ăn gần xong Kiệt nhìn cô giọng hơi ngập ngừng Làm tôi muốn nói chuyện với cậu một chút Về chuyện lâu dài Làm khựng lại Tay ngừng khuấy ly nước chanh Chuyện lâu dài, cô hỏi giọng thấp xuống, thoáng chút lo lắng. Ừ, Kiệt gật đầu mắt sáng lên. Tôi không muốn ép cậu, nhưng tôi nghĩ nhiều rồi, tôi muốn ở bên cậu. Không chỉ đơn thuần là bạn, tôi muốn cùng cậu chăm sóc Nhi nuôi nắng con bé. Tôi biết cậu còn sợ, nhưng tớ hứa sẽ không làm cậu tổn thương. Làn im lặng, tim đập mạnh cô nhìn Kiệt, ánh mắt chân thành, nụ cười dịu dàng và lòng cô dối bời. Cô rung động cô biết điều đó từ lâu Nhưng cô sợ Sợ mở lòng Sợ lặp lại sai lầm như với Huy Cô cúi đầu giọng nhỏ Tớ tớ chưa sẵn sàng Kiệt Tớ biết cậu tốt Nhưng tớ cần thời gian Kiệt gật đầu không tỏ ra thất vọng Tớ hiểu Tớ không ép cậu Tớ sẽ đợi Bao lâu cũng được Anh nói giọng ấm áp Làm mỉm cười lòng nhẹ đi một chút Anh không sống huy, anh không đòi hỏi, không kiểm soát. Anh chỉ ở đó, kiên nhẫn và lặng lẽ. Vài ngày sau, Kiệt mời Lam đến nhà anh, một buổi gặp nhỏ với gia đình. Mẹ tớ nghe tớ kể về cậu, muốn gặp cậu với Nhi. Anh nói qua điện thoại, không áp lực gì đâu, chỉ ăn bữa cơm thôi. Lam chần chừ nhưng cuối cùng đồng ý. cũng muốn hiểu Kiệt hơn, hiểu gia đình anh, hiểu con người anh. Cô mặc một chiếc áo dài giản dị, dẫn Nhi đến nhà Kiệt vào chiều thứ bảy. Nhà anh nằm ở ngoại ô, một căn nhà cấp 4 sạch sẽ với sân nhỏ trồng hoa. Kiệt ra đón cười. Vào đi, mẹ tớ đợi cậu lâu rồi. Làm bước vào, tay nắm chặt tay Nhi. Mẹ Kiệt, bà Hạnh là một người phụ nữ khoảng 60, tóc bạc, sáng người nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt sắc xảo. Bà đứng dậy nhìn Lam từ đầu đến chân rồi cười nhạt. Chào cô, tôi có nghe thằng Kiệt kể nhiều về cô. Ngồi đi. Làm gật đầu ngồi xuống lòng thoáng bất an. Bà Hạnh không lạnh lùng, nhưng cũng không nồng nhiệt như cô mong đợi. Bố Kiệt ông Tâm thân thiện hơn, cười hiền. Cháu Nhi xinh quá, lại đây với ông nào? Nhi nếp sau lưng làm, nhưng rồi cũng chạy đến khi ông Tâm đưa ra một cái kẹo. Bữa cơm diễn ra trong không khí gửa gạo, Bà Hạnh hỏi Lam vài câu về công việc, về Nhi nhưng giọng bà đều đều như đang thăm sò Khi Nhi chạy ra sân chơi với Kiệt Bà quay sang Lam, giọng thấp xuống Cô Lam, tôi nói thẳng nhé Thằng Kiệt nhà tôi hiền lành, chưa vợ, chưa con Cô thì đã có con, lại vừa bỏ chồng Cô nghĩ cô xứng với nó không? Lam xứng người, tay khựng lại trên đũa Cô nhìn bà Hạnh, tim đập mạnh gì dì, dì nói gì vậy? Cô hỏi giọng run run Tôi không ác ý Bà Hạnh đáp ánh mắt sắc lạnh Nhưng tôi lo cho con tôi Nó mê cô tôi thấy rõ Nhưng cô có quá khứ phức tạp Tôi sợ nó khổ cô hiểu không Lam cúi đầu tay xiết chặt mép áo Cô không giận Cô hiểu nỗi lo của một người mẹ Nhưng lời bà Hạnh như một nhát dao Cắt vào lòng tự trọng của cô Cô tự ti về quá khứ Về thân phận của mình Cô ngẩn lên giọng nhỏ nhưng kiên định Dì nói đúng Cháu có quá khứ Nhưng cháu không đến đây để cầu xin gì Cháu với Kiệt là bạn Và cháu chưa nghĩ xa hơn Nếu gì không muốn cháu sẽ không làm phiền Bà hãy im lặng Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên Ông Tâm chen vào giọng ôn tồn Bà đừng nói vậy Con bé tốt tính tôi thấy rõ Thằng Kiệt thích nó thì để tụi nó tự quyết Kiệt bước vào Nghe được phần cuối câu chuyện Anh nhíu mày quay sang mẹ. Mẹ, sao mẹ nói vậy? Con thích Lam. Con không quan tâm quá khứ của cô ấy. Mẹ không tin con chọn người sao? Bà Hạnh thở dài, đứng dậy vào trong không đáp. Kiệt nhìn Lam, giọng lo lắng. Cậu đừng để ý, mẹ tớ khó tính. Nhưng tớ sẽ thuyết phục mẹ. Lam gật đầu nhưng lòng nặng chĩu. Cô không trách bà Hạnh, cô tự trách mình. Cô không xứng với Kiệt sao? Ý nghĩa ấy gặm nhấm cô khiến cô muốn rút lui. Nhưng khi nhìn Kiệt chơi với Nhi ngoài sân, lòng cô lại dối bời. Anh không chỉ tốt với cô, anh yêu quý Nhi, và điều đó khiến cô không thể quay lưng. Trên đường về, Lam im lặng, tay nắm chặt tay Nhi, Kiệt đạp xe bên cạnh giọng nhỏ. Tớ xin lỗi vì mẹ tớ, tớ không ngờ mẹ nói vậy. Không sao, Lam đáp, mắt nhìn xuống đường. Mẹ cậu lo cho cậu, tớ hiểu mà, tớ... Tôi chỉ không muốn cậu khó xử. Cậu không làm tớ khó xử. Kiệt nói dừng xe nhìn thẳng vào cô. Tôi nghiêm túc với cậu. Làm, tôi không quan tâm cậu từng thế nào. Tôi chỉ quan tâm cậu bây giờ và nhi. Tôi muốn bên hai mẹ con cậu, nếu cậu cho tôi cơ hội. Làm nhìn anh, mắt đỏ hoe. Cô muốn tin, muốn mở lòng, nhưng nỗi sợ vẫn bám chặt cô. Tôi cần thời gian. Cô nói giọng run. Tôi không muốn vội vàng, tôi đã đổ vỡ một lần rồi, tôi cần phải cẩn trọng, cậu hiểu ý tớ chứ. Kiệt gật đầu, cười nhẹ, hiểu, tớ hiểu, tớ đợi được, cậu cứ từ từ. Đêm đó khi Nhi đã ngủ, lang ngồi ngoài hiên nhà Tuấn, lòng dối bời. Điện thoại rung lên một số lạ, cô bắt máy giọng khàn khàn của Huy vang lên. Mày với thằng đó vui lắm hả? Tao thấy mày đi với nó, mày đừng có bà chối. Hắn gào lên giọng say xỉn. Làm run lên tay siết chặt điện thoại. Anh theo dõi tôi. Cô hỏi giọng lạnh tanh. Theo dõi tao có quyền, mày là vợ tao, mày không thoát được đâu. Huy hét lên rồi cúp máy, làm đứng chết lặng nhìn ra ngõ tối. Hắn vẫn ở đó vẫn rình rập và lần này hắn biết về Kiệt. Cô nhắn tin cho Kiệt. Huy gọi, hắn thấy chúng ta hôm nay, cậu cẩn thận nhé. Kiệt nhắn lại ngay, tớ ổn cậu đừng lo, tớ qua ngay. Lam nhìn tin nhắn lòng dâng lên một cảm giác lẫn lộn sợ hãi, nhưng cũng là quyết tâm. Cô không thể để Huy phá hủy bình yên của mình nữa. Cô sẽ đối mặt với hắn, với gia đình Kiệt và với chính lòng mình. Cuộc gọi của Huy đêm qua như một viên đạn bắn vào bức tường mong manh mà Lam đã dựng lên quanh cuộc sống mới của mình. Cô không ngủ được. Nằm cạnh Nhi đến tận khuya Mắt dán vào trần nhà Đài lắng nghe từng tiếng động ngoài ngõ Cô không sợ cho mình Cô đã quen với những lời đe dọa của hắn Nhưng cô sợ cho Nhi Sợ cho Kiệt Sợ rằng bóng má quá hướng Sẽ lại kéo tất cả xuống vực sâu Cô xiết chặt tay tự nhủ Hắn không thắng được nữa Mình không cho phép Sáng hôm đó Lam thức dậy với đôi mắt thâm quần Nhưng cô không để sự mệt mỏi hiện ra trước mặt Nhi. Cô chuẩn bị bữa sáng, một tô cháo nhỏ với ít thịt bằm và một quả trứng luộc. Nhi ngồi ăn, đôi chân tung tưa, giọng líu lo. Mẹ ơi, hôm nay con được cô khen vì đọc chuyện hay. Lam mỉm cười vuốt tóc con. Con giỏi lắm, chiều mẹ về mẹ đọc chuyện với con nhé. Nhi gật đầu, nụ cười hồn nhiên, làm lòng Lam ấm lại, dù chỉ là thoáng quà. Tuấn bước vào bếp tay cầm cốc cà phê Ánh mắt lo lắng Chị đêm qua em nghe chị nói chuyện điện thoại Thằng Huy lại gọi hả Cậu hỏi giọng căng thẳng Ừ làm đáp Đặt cốc nước xuống bàn Hắn biết chị đi với Kiệt hôm qua Hắn nói sẽ không để yên Tuấn đập tay xuống bàn mặt đỏ gay Khốn kiếp Nó dám đến đây em đập chết nó Chị báo công an chưa Chưa nhưng chị sẽ báo hôm nay Lam nói giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết. Chị không muốn em làm gì bậy để pháp luật xử lý. Tuấn thở hồn hền gật đầu miễn cưỡng. Chị cứ báo đi nhưng em không để nó động vào chị với Nhi đâu. Em canh ngoài tối nay. Lam gật đầu cảm ơn em trai. Cô biết Tuấn nóng tính nhưng cô cũng biết cậu yêu thương cô và Nhi hơn bất cứ điều gì. Cô không muốn Tuấn dính vào rắc rối nhưng cô cũng không thể ngăn cậu bảo vệ gia đình. Sau khi Tư Nhi đến nhà trẻ, Lam đạp xe đến đồn công an, cô mang theo điện thoại cho viên cảnh sát xem tin nhắn và kể lại cuộc gọi đêm qua. Hắn theo dõi tôi, đe dọa tôi. Cô nói giọng run run nhưng không yếu đuối. Tôi sợ hắn ta làm hại đến mẹ con tôi. Các anh cứu tôi với. Viên cảnh sát ghi chép gật đầu. Chúng tôi sẽ gọi anh ta lên làm việc lần nữa. Với lịch sử gây rối và đe dọa này, chúng tôi có thể xin lệnh cấm tiếp cận. Chị cứ yên tâm Nhưng nếu anh ta xuất hiện Gọi ngay cho chúng tôi Cảm ơn anh làm nói lòng nhẹ đi một chút Cô không tin Huy sẽ dừng lại chỉ vì cảnh sát Nhưng ít nhất cô đang làm mọi thứ Trong khả năng để bảo vệ mình và Nhi Trên đường về sưởng may làm gọi cho Kiệt Kiệt tớ vừa báo công an về chuyện Huy Cô nói khi anh bắt máy Hắn biết cậu Cậu cẩn thận nhé Cậu đừng lo cho tớ Kiệt đáp giọng trầm nhưng chắc chắn. Tớ ổn, cậu với Nhi thế nào? Tớ không sao. Làm nói giọng nhỏ. Nhưng tớ sợ hắn làm gì cậu, hắn điên lắm. Tớ biết cách đối phó. Kiệt nói giọng dịu dàng. Tớ qua nhà cậu nhé, tôi muốn ở gần. Phòng khi có gì? lang trần trừ nhưng rồi gật đầu dù anh không thấy. Ừ, cảm ơn cậu. Cô cút máy lòng dối bời. Kiệt luôn ở đó, luôn sẵn sàng và cô không biết làm sao để đền đáp sự chân thành ấy Chiều đó khi Lam đạp xe về nhà Tuấn sau giờ làm Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn Gió thổi mạnh mang theo mùi đất ẩm của cơn mưa sắp tới Cô ngoái lại nhìn xem thì có chiếc xe máy đang lái theo sau cô Khi cô rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến nhà Tuấn Chiếc xe máy tăng tốc chặn ngang trước mặt cô Người lái bỏ mũ xuống. Huy, hắn đứng đó, mặt đỏ gai, mắt đục ngầu. Tay cầm một con dao nhỏ lấp lé, sợi ánh nắng yếu ớt. Mày tưởng trốn tao sẽ thế hả? Hắn gầm lên, bước tới gần. Lam dừng xe, chân run nhưng không lùi lại. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng lạnh tanh. Anh muốn gì? Muốn gì? Tao muốn mày quay về. Mày với thằng đó vui lắm hả? Tao thấy hết rồi. Huy hét lên chỉ con dao vào cô. Mày báo công an, mày nghĩ tao sợ hả? Tao đâm mày chết ngay đây. Làm xiết tay, cơn giận trào lên át đi nỗi sợ. Anh đâm đi. Cô nói, giọng run run nhưng kiên định. Đâm xong rồi, anh tưởng anh yên với pháp luật hả? Anh hù tôi giết nhàm rồi. Anh đẩy đọa tôi thế cũng đủ rồi. Hết tình thì còn nghĩa mà Huy. Làm ơn buông tha cho tôi đi mà. Huy xứng người tay khựng lại. Hắn nhìn cô như không tin vào tay mình. Mày, mày dám cãi tao. Hắn gầm lên nhưng giọng đã bớt hung hãn. Anh không còn là gì của tôi nữa. Lam nói giọng bùng nổ. Anh đánh tôi, anh dọa tôi, anh làm con tôi sợ. Anh nghĩ tôi quay về hả? Anh nhìn mình đi. Anh là cái gì mà đòi giữ tôi? Cô bước tới, tay sơ lên như sẵn sàng đánh lại. Bỏ sao xuống đi khỏi đây. Nếu không tôi gọi công an ngay. Huy lùi lại tay run run. Hắn định lao tới nhưng một tiếng hét vang lên từ xa. Dừng lại, Tuấn chạy tới tay cầm cây gậy gỗ, mặt đỏ gây vì tức giận. Kiệt xuất hiện ngay sau, đạp xe đến, nhảy xuống giữ chặt tay Huy. Anh bỏ sao xuống. Kiệt quát, sức mạnh của anh khiến Huy không vùng ra được. Huy gào lên vùng vẫy, thả tao ra. Nhưng Tuấn lao tới, sơ gậy đập mạnh vào tay Huy, khiến con dao rơi xuống đất. Mày dám cầm tao hả? Tao giết mày. Tuấn hét lên định đánh tiếp nhưng làm lao tới ngăn lại. Đừng Tuấn gọi công an. Cục hét lên giọng run run nhưng kiên quyết kiệt sữ chặt Huy quay sang Tuấn. Nghe chị ấy đi đừng để tay cậu dính máu. Tuấn thở hồn hền miễn cưỡng hạ gậy rút điện thoại gọi cảnh sát. Huy vẫn gào thét nhưng sức hắn yếu dần. Có lẽ vì say và kiệt sức hắn nhìn Lam gần giọng Mày xã hối hận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 Cảm ơn cậu, lại là cậu cứu tớ. Kiệt Long mồ hôi trên trán cười nhẹ. Tớ đi ngang thấy cậu bị chặn, may mà kịp. Cậu vẫn như không sao là tốt rồi. Tuấn nhìn Kiệt, ánh mắt đầy cảm kích. Cảm ơn anh nhiều, nếu không có anh, em không biết chuyện gì xảy ra. Kiệt gật đầu không đáp, Lam nhìn anh lòng dối bời. Anh luôn ở đó, luôn bảo vệ cô mà không cần cô phải xin. Cô muốn nói gì đó Một lời cảm ơn sâu hơn Một câu hứa hẹn Nhưng cô kìm lại Cô chưa sẵn sàng Tối đó sau khi đón Nhi về Lam ngồi ngoài hiên với Tuấn và Kiệt Nhi chơi trong nhà với Lan Không biết chuyện xảy ra Tuấn thở dài Chị ơi lần này nó bị còng Chắc không dám nữa đâu Nhưng em vẫn lo Hắn sớm bị pháp luật trừng trị thôi Em đừng lo Kiệt gật đầu sọng trầm Cậu không cần đối mặt một mình, tớ ở đây, Tuấn cũng ở đây, hắn không làm gì được cậu nữa đâu. Lam nhìn anh mắt đỏ hoe, cảm ơn cậu, Kiệt, tớ tớ không biết nói gì nữa. Kiệt cười nhẹ không đáp, anh đứng dậy định ra về, nhưng rồi quay lại giọng ngập ngừng. Lam, tớ biết cậu cần thời gian, nhưng tớ muốn cậu biết, tớ không chỉ muốn bảo vệ cậu, tớ muốn bên cậu lâu dài. Lan im lặng tim đập mạnh Cô nhìn anh Ánh mắt chân thành Nụ cười dịu dàng Và lòng cô rung động thật sự Cô không đáp chỉ gật đầu nhẹ Kiệt cười đạp xe đi Để lại cô với mớ cảm xúc lẫn lộn Đêm đó khi Nhi đã ngủ Lam ngồi một mình Nhìn lên bầu trời đầy sao Điện thoại rung lên một số lạ Cô bắt máy Giọng một người đàn ông lạ vang lên Chị Lam hả Tôi là bạn anh Huy Hắn nhờ tôi nhắn Hắn sẽ không tha cho chị Giọng người đó lạnh tanh rồi cúp máy Làm run lên tay xiết chặt điện thoại Cô không gọi lại Không hoảng loạn Cô nhắn tin cho Kiệt Huy nhờ người nhắn đe dọa Hắn vẫn không tha cho tớ Kiệt nhắn lại ngay Tớ qua ngay đừng lo Tớ ở ngoài với Tuấn Làm mỉm cười đặt điện thoại xuống Cô nằm cạnh Nhi nhắm mắt Lòng không còn sợ hãi như trước. Huy có thể quay lại, có thể đe dọa. Nhưng cô không còn là con mồi của hắn. Cô có Nhi, có Tuấn, có Kiệt. Và cô sẽ chiến đấu. Dù cái giá có là gì. Tin nhắn từ người lại đêm qua. Như một mũi dao cuối cùng mà Huy cố tâm vào cuộc sống mới của Lan. Cô không ngủ được. Nằm cạnh Nhi, mắt mở to nhìn trần nhà. Tay xiết chặt chăn. Cô không sợ cho mình, nỗi sợ ấy đã cạn kiệt qua bao lần đối mặt. Nhưng cô sợ rằng sự bình yên mong manh mà cô vừa xây dựng sẽ tàn biến. Nhưng lần này cô không để nỗi sợ ấy chi phối. Cô đứng dậy pha một cốc nước, hít sâu để giữ bình tĩnh. Cô sẽ không chạy trốn nữa, cô sẽ đối mặt. Và lần này cô sẽ chấm dứt tất cả. Sáng hôm đó, ánh nắng yếu ớt len qua rèm cửa. chiếu lên khuôn mặt Nhi đang ngủ yên con bé cuộn tròn trong chăn đôi môi nhỏ mỉm cười như đang mơ điều gì vui vẻ lao nhìn con lòng dâng lên một quyết tâm mãnh liệt cô sẽ không thể huy cướp đi nụ cười ấy không một lần nào nữa cô chuẩn bị bữa sáng vẫn là tô cháo nóng hồi nhưng tay cô run run khi đặt bát xuống bàn cô không muốn Nhi thấy sự căng thẳng của mình không muốn con bé mang theo nỗi sợ từ quá khứ. Tuấn bước vào bếp, mắt thâm quầng, giọng khàn khàn. "Chị, đêm qua em với anh Kiệt canh ngoài không thấy ai, nhưng em lo lắm, tin nhắn đó là sao?" Làm đặt cốc cà phê xuống, nhìn em trai. "Huỳ nhờ bạn gọi, hắn nói sẽ không tha cho chị." Cô đáp giọng bình tĩnh nhưng sắc lạnh. "Chị báo công an sáng nay." Tuấn đập tay xuống bàn, mặt đỏ gay. Khốn kiếp, nó vừa bị còng mà còn dám. Chị ơi, để em xử nó, đừng để công an nữa, chậm lắm. Không, làm cắt lời dọng nghiêm nghị. Chị không muốn em dính vào rắc rối. Chị sẽ làm đúng cách, hắn không thắng được đâu. Tuấn thở hồn hền, gật đầu miễn cưỡng. Chị cứ báo, còn hắn dám làm liều, thì em không để yên đâu. Sau khi đưa Nhi đến nhà trẻ, làm đạp xe đến đổn công an, mang theo điện thoại với tin nhắn mới nhất. Viên cảnh sát trẻ Người đã tiếp cô lần trước Ghi lại lời khai giọng bình tĩnh Với hành vi này Chúng tôi sẽ bắt anh ta lại Có bằng chứng đe dọa liên tục Cộng với vụ cầm sao hôm qua Anh ta không thoát được đâu Chị yên tâm Cảm ơn anh Lam nói lòng nhẹ đi một chút Cô không tin Huy sẽ dừng lại chỉ vì cảnh sát Nhưng cô tin lần này Pháp luật sẽ giữ hắn lại lâu hơn Cô rời đồn đạp xe về sưởng may Lòng dối bời nhưng kiên định Trên đường về cô gọi cho Kiệt Kiệt tớ vừa báo công an Cô nói khi anh bắt máy Huy nhờ người nhắn đe dọa Tớ lo hắn làm gì cậu Cậu đừng lo cho tớ Kiệt đáp giọng trầm nhưng chắc chắn Tớ ổn tôi qua nhà cậu ngay bây giờ được không Tớ không muốn cập ở một mình Lam trần trừ nhưng rồi gật đầu dù anh không thấy Ừ cảm ơn cậu Tớ về nhà Tuấn đây Cô cúc máy lòng ấm lên trước sự chân thành của Kiệt Anh luôn ở đó Luôn sẵn sàng Và cô không biết làm sao để đền đáp Chiều đó khi Lam về đến nhà Tuấn Cô thấy Kiệt đã ở đó Đứng ngoài sân với Tuấn Hai người đang nói chuyện Giọng thấp nhưng căng thẳng Kiệt quay lại khi thấy cô cười nhẹ Cậu về rồi Tớ với Tuấn bàn xem tối nay canh thế nào Cảm ơn cậu, Lam nói. Đặt xe đạp xuống, nhưng tớ không muốn cậu mệt, hắn chưa chắc đến đâu. Chưa chắc nhưng không thể lơ là. Tuấn chen vào, tay cầm cây gậy gỗ. Chị ơi, em với anh Kiệt canh ngoài, chị với Nhi cứ yên tâm. Lam gật đầu không phản đối, cô biết Tuấn và Kiệt sẽ không để cô một mình. Sau những gì đã xảy ra, cô vào nhà đón Nhi từ Tây Lan. Ông con vào lòng Mẹ ơi, chú Kiệt ở đây hả? Nhi hỏi giọng ngây thơ Ừ, chú ở lại chơi với mẹ con mình Làm đáp mỉm cười Cô không muốn Nhi biết sự thật Không phải bây giờ Khi trời tối dần Không khí trong nhà nặng nề hơn Tuấn và Kiệt ngồi ngoài hiên Mắt rán vào ngõ Làm ở trong bếp làm cơm tối Nhưng tay cô run run khi cầm rau thái rau Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng linh cảm xấu cứ dâng lên. Và rồi nó đến, tiếng xe máy rú lên ngoài ngõ kèm theo tiếng hét của Tuấn. Nó đây rồi. Làm chạy dài, tim đập thỉnh thịch. Huy đứng ở đầu ngõ, mặt đỏ gai, mắt đục ngầu. Tay cầm một cây gậy sát. Hắn lào đảo bước tới, gào lên. Làm, mày ra đây. Tao biết mày trong đó. Hắn vung gậy đập mạnh vào cổng. Tiếng ẩm vang lên khiến Nhi giật mình khóc xé trong nhà. Tuấn lao ra tay cầm gậy gỗ quát. Mày muốn chết hả? Cút đi. Kiệt chạy theo giữ chặt tay Tuấn. Đừng nóng, gọi công an. Nhưng Huy không dừng, hắn đẩy cổng lao vào sân, gầm lên. Mày với thằng này vui lắm hả? Tao giết hết tụi mày. Hắn vung gậy nhắm vào Kiệt, nhưng Kiệt né được túng lấy tay hắn vật hắn xuống đất. Anh dừng lại đừng làm bậy. Kiệt hét lên sức mạnh của anh giữ chặt Huy. Tuấn lao tới định tránh nhưng Lam chạy ra hét lên. Đừng Tuấn để chị. Cô bước tới đứng trước mặt Huy. Ánh mắt sắc lạnh. Anh muốn gì? Giết tôi hả? Giết đi. Cô hét lên giọng bùng nổ. Nhưng anh nhìn mình đi. Anh là cái gì mà đòi giết tôi? Huy vùng vẫy dưới tay Kiệt gào lên. Mày phản tao. Mày bỏ tao vì thằng này Tao không tha đâu Phản Làm cười khẩy Giọng đầy chua chát Anh đánh tôi Anh dọa tôi Anh làm con tôi sợ Anh gọi đó là chồng hả Anh nhìn lại đi Anh mất tôi từ lâu rồi Tôi không phải vì ai Mà vì anh Cô chỉ tay vào hắn Nước mắt trào ra Nhưng giọng vẫn kiên định Hôm nay tôi nói lần cuối Anh đi khỏi đây Nếu không tôi không tha cho anh Tiếng còi cảnh sát Bang lên từ xa đã gọi từ lúc nào Huy hoảng loạn định trại nhưng kiệt giữ chặt hắn cho đến khi cảnh sát đến họ c tay hắn đưa lên xe trong tiếng chửi rủa yếu ớt của hắn. Tao quay lại đấy hắn hét lên nhưng không ai sợ nữa. Lam đứng đó tay ôm ngực hơi thở dồn dập Tuấn vỗ vai cô “ Chị có sao không? Lần này nó xong rồi Không sao, làm đáp, giọng nhỏ nhưng chắc chắn, Cô quay sang Kiệt, mắt đỏ hoe Cảm ơn cậu Kiệt cười nhẹ, long mồ hôi trên chán Tôi không để cậu một mình đâu Cậu mạnh mẽ lắm Đêm đó, sau khi nhi ngủ Lam ngồi ngoài hiên với Tuấn và Kiệt Không khí yên tĩnh Chỉ có tiếng xế kêu trong ngõ Tuấn thở dài Chị ơi, lần này nó bị cầm Chắc ngồi lâu Em nhẹ cả người Chị cũng vậy Lam đáp nhìn lên trời sao Nhưng chị biết nó không dừng đâu Nó sẽ tìm cách dù trong tù Kiệt gật đầu giọng trầm Có thể nhưng cậu không phải đối mặt một mình Tớ ở đây Tuấn ở đây Hắn không làm gì được nữa Làm nhìn anh mắt sáng lên Cảm ơn cậu Kiệt Tớ, tớ không biết nói gì nữa Cô ngừng lại rồi nói tiếp Giọng ngập ngừng Cậu nói muốn bên tớ lâu dài Tớ nghĩ kỹ rồi Tớ chưa sẵn sàng Nhưng tớ muốn thử, nếu cậu không ngại quá khứ của tớ. Kể sững người rồi cười, nụ cười dạng rỡ nhất cô từng thấy. Tớ không ngại, tớ chỉ cần cậu cho tớ cơ hội. Anh nói tay nắm nhẹ tay cô, làm không rút tay ra, lòng rung động thật sự. Tuấn cười lớn, chị ơi anh kiệt thế này là được lắm rồi, chị đừng để anh ấy đợi lâu. Làm cười. Lần đầu tiên trong đêm cảm thấy nhẹ nhõm hoàn toàn, cô nhìn kiệt nhìn Tuấn, rồi nhìn vào nhà nơi Nhi đang ngủ. Huy có thể quay lại, có thể đe dọa, nhưng cô không sợ nữa. Cô đã đối mặt, đã chiến thắng, và giờ đây cô sẵn sàng bước tiếp. Sau đêm Huy bị bắt, không khí trong nhà Tuấn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Làm thức dậy sáng hôm đó với một cảm giác lạ lùng, không còn nỗi sợ hãi thường trực. còn bóng dáng Huy ám ảnh ảnh trong tâm trí. Cô nhìn Nhi ngủ yên bên cạnh, đôi môi nhỏ mỉm cười như đang mơ điều gì đó vui vẻ và lòng cô dâng lên một niềm tin mới. Huy có thể quay lại, nhưng cô không còn là con mồi của hắn, cô không còn là nàng yếu đuối của ngày xưa. Cô sẵn sàng chống trả lại mọi thứ. Cô chuẩn bị bữa sáng, một ổ bánh mì kẹp trứng chiên và một ly sữa nhỏ cho Nhi. Con bé thức dậy rụi mắt, chạy đến ôm chân cô. Mẹ ơi, hôm nay con được nghỉ, mẹ chơi với con nhé. Nhi nói giọng líu lo, Lam cười xoa đầu con. Được chứ, mẹ con mình vẽ tranh nhé. Nhi reo lên nụ cười sạng rỡ làm lòng Lam ấm áp. Đây là điều cô đã đấu tranh để có. Những khoảnh khắc bình yên sản dị mà cô từng nghĩ mãi mãi mất đi. Tuấn bước vào bếp. tay cầm cốc cà phê, sọng ngái ngủ. Chị, hôm qua công an gọi em. Họ bảo thằng Huy bị giữ lâu vì tội đe dọa và cầm hung khí. Chắc nó không quậy được nữa đâu. làm gật đầu đặt bát cháo xuống bàn. Chị hy vọng vậy. Nhưng chị không trông chờ hắn thay đổi. Chị chỉ muốn hắn biến khỏi đời mình. Tuấn cười lớn. Chị giờ mạnh mẽ ghê anh Kiệt đúng là may mắn khi có chị đấy. Lam cười nhẹ không đáp Cô nghĩ về Kiệt Lời anh nói đêm qua Bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô Cô đã đồng ý thử Dù lòng vẫn còn chút sợ hãi Sau Huy cô không dám tin vào tình yêu Nhưng Kiệt không giống Huy Anh kiên nhẫn Chân thành Và cô luôn muốn tin rằng lần này sẽ khác Buổi trưa Kiệt gọi cho Lam Cậu rảnh không Tớ muốn mời cậu với Nhi qua nhà tớ một lần nữa Anh nói giọng hơi ngập ngừng Mẹ tớ muốn gặp cậu Nói chuyện tử tế Tớ thuyết phục mẹ rồi Cậu đừng lo Làm khựng lại tay xiết chặt điện thoại Gặp lại mẹ Kiệt Bà Hạnh sau lần trước Cô nhớ ánh mắt sắc xào Lời nói thẳng thừng của bà Cô nghĩ cô xứng với nó không Lòng cô thoáng tự ti Nhưng rồi cô nghĩ đến Kiệt Ánh mắt anh khi anh bảo vệ cô Nụ cười anh khi anh chơi với Nhi Cô hít sâu đáp Ừ tớ qua mấy giờ? 3 giờ chiều nhé Tớ qua đón cậu với Nhi Kiệt nói giọng nhẹ nhõm Làm cút máy lòng dối bời Cô không biết bà Hạnh sẽ nói gì Nhưng cô biết lần này Cô sẽ không cúi đầu Cô không đến để cầu xin Cô đến để cho bà thấy Cô là ai? Làm chuẩn bị cho Nhi một bộ váy nhỏ Còn cô mặc một chiếc váy dài đơn giản Cô nhìn mình trong gương Đôi mắt thâm quần đã bớt đi, gò má không còn hốc hát như trước, cô không còn là Lam của ngày trước, người phụ nữ tiểu tụy cam chịu, cô đang thay đổi và cô muốn bà Hạnh thấy điều đó. Kiệt đến đúng giờ, đạp xe đến với nụ cười rạng rỡ. Cậu đẹp lắm, anh nói khi thấy cô giọng chân thành. Lam cười nhẹ, lòng ấm lên, anh bế nghi lên xe, vừa đạp vừa trò chuyện với con bé. Tiếng cười của Nhi vang lên trong ngõ. Làm đi bên cạnh, nhìn hai người, lòng sân lên một cảm giác lạ. Như thể cô đang bước vào một gia đình mới, dù cô chưa dám gọi tên. Nhà Kiệt vẫn như lần trước, căn nhà cấp 4 sạch sẽ với sân nhỏ trồng hoa. Bà Hạnh đứng ở cửa mặc bộ đồ thun màu nâu, tóc bạc buộc gọn, ánh mắt không còn sắc xào như lần đầu. Ông Tâm đứng bên cạnh. hiền Chào cháu vào nhà đi từng ngại làm bước vào tay nắm tay nhi lòng thoáng căng thẳng Bạn hãy nhìn cô rồi nhìn nhi giọng đều đều ngồi đi tôi pha nước rồi làm gật đầu ngồi xuống ghế nhi nép vào lòng côữa cơm được dọn lên cá kho canh rau và một đĩa gà luộc không khí bớt gượng gạo hơi lần trước nhờ ông Tâm liên tục bắt chuyển với nhi cháu thích ăn gì ông gắp cho. Ông hỏi, gắp một miếng gà cho con bé, Nhi cười cảm ơn dần thả lỏng. Khi Nhi chạy ra sân chơi với Kiệt, bà Hạnh quay sang Lam giọng trầm. "Cô Lam, lần trước tôi nói hơi thẳng, tôi không ác ý chỉ lo cho thằng Kiệt, nhưng hôm nay tôi muốn nói chuyện tử tế." Lam gật đầu, tay siết chặt mép áo. "Dì cứ nói cháu nghe." Bà Hạnh thở dài, Nhìn ra sân nơi Kiệt đang đẩy xích đu cho Nhi Thằng Kiệt kể tôi nghe hết rồi Về cô, về chồng cũ cô Về những gì cô trải qua Nó bảo nó không quan tâm quá khứ Chỉ cần cô với con bé Tôi không tin Tôi nghĩ cô sẽ làm nó khổ Nhưng tôi thấy nó cãi tôi Thấy nó bảo vệ cô Tôi nghĩ lại Làm im lặng, tim đập mạnh Bà Hạnh tiếp tục Hôm qua nó kể chuyện chồng cũ cô cầm dao Đe dọa cô Nó bảo cô mạnh mẽ, không gục ngã. Tôi không tin, nhưng hôm nay tôi nhìn cô. Tôi thấy thật, cô không yếu đuối như tôi nghĩ. Lam ngẩn lên mắt đỏ hoe. gì cháu không muốn làm phiền cậu ấy. Cháu chỉ muốn sống yên ổn với con. Nếu gì không chấp nhận, cháu sẽ không ép. Bà hãy lắc đầu, giọng mềm hơn. Tôi không phải không chấp nhận, tôi chỉ lo. Lo cô kéo thằng Kiệt vào sắc dối. Nhưng tôi sai, cô không phải người kéo nó. Cô là người nó chọn, tôi xin lỗi vì lần trước. Làm xứng người, không ngờ bà Hạnh sẽ xin lỗi. Cô cúi đầu giọng run. Cảm ơn gì, cháu, cháu không sám hứa gì lớn. Nhưng cháu sẽ không làm cậu ấy khổ. Ông Tâm cười lớn vỗ vai bà Hạnh. Bà thấy chưa, tôi bảo con bé tốt mà, để tụi nó tự quyết đi. Bà Hạnh gật đầu, ánh mắt hiền tử hơn. Ừ, nếu thằng Kiệt chạm cô, tôi không cản. Kiệt bước vào nghe được phần cuối câu chuyện. Anh nhìn mẹ rồi nhìn Lam cười. Mẹ nói thật hả? Mẹ đồng ý rồi. Bà Hạnh nhếch môi, giọng sả vở nghiêm. Đồng ý thì đồng ý. Nhưng mày phải lo cho cối đàng hoàng. Không được để cối khổ nữa, nghe chưa? Kiệt gật đầu cười rạng rỡ Con hứa. Anh quay sang Lam nắm tay cô Cậu nghe rồi đấy Tớ nói được là làm được Bà hãy nhíu mày Giờ này rồi mà còn tớ với cậu Đổi cách xưng hô đi Nghe vậy cả nhà đều cười Lam cũng cười Nước mắt trào ra Không phải vì buồn mà vì hạnh phúc Cô không ngờ ngày này Ngày cô được chấp nhận Không chỉ bởi Kiệt Mà bởi gia đình anh Cô nắm tay anh lại Lòng rung động thật sự Tối đó trên đường về, Kiệt đạp xe chở Nhi, còn Lam đi bộ bên cạnh. Nhi ngủ gật trên vai anh, tay ôm chặt con búp bê. Lam nhìn hai người, lòng nhẹ nhõm lạ lùng. Cảm ơn anh, Kiệt. Cô nói giọng nhỏ. Mẹ anh khó, nhưng mẹ thương anh. Kiệt đáp cười nhẹ. Anh bảo mẹ, em là người anh muốn bên mãi mãi. Mẹ không cãi được. Lam im lặng tim đập mạnh. Mãi mãi, cô hỏi giọng ngập ngừng. Ừ, Kiệt gật đầu, mắt sáng lên. Anh không vội, nhưng anh muốn em biết. Anh muốn bên em, bên Nhi, nếu em đồng ý. Lan cười gật đầu nhẹ. Em đồng ý, nhưng từ từ thôi, em muốn chắc chắn. Kiệt cười lớn không giấu được niềm vui. Anh dừng xe đặt Nhi xuống ghế đá, quay sang ôm cô, làm không đẩy ra, Lần đầu tiên cô để mình chìm vào vòng tay anh Cảm nhận sự ấm áp mà cô từng sợ bất Đêm đó khi về đến nhà Tuấn làm nhận được tin nhắn từ một số lạ Huy nhờ tao nhắn Mày yên tâm Nó không làm gì được nữa Nó bị giam lâu rồi làm đọc xong tay khựng lại Cô không biết người nhắn là ai Có thể là bạn Huy Có thể là ai đó muốn cô yên lòng Nhưng cô không quan tâm Cô nhắn lại cảm ơn Rồi xóa tin chặn số Cô ngồi ngoài hiên Nhìn lên trời sao Tuấn bước ra ngồi cạnh Chị sao chị cười một mình vậy Chị vui Làm đáp mắt sáng lên Chị không còn sợ nữa Tuấn chị có con có em có Kiệt Thế là đủ rồi Tuấn cười lớn Chị xứng đáng mà anh Kiệt tốt Chị giữ anh ấy nhé Làm gật đầu Lòng nhẹ nhõm hoàn toàn, Huy đã biến mất, không phải khỏi cuộc đời cô mà khỏi tâm trí cô. Cô đã đối mặt, đã chiến thắng, và giờ đây cô sẵn sàng đón nhận hạnh phúc, dù nó đến muộn mạng. Ánh nắng chiều nhạt dần để lại những vệt hồng trên bầu trời ngoại ô, làm đứng trước gương, tay vuốt nhẹ chiếc áo dài mới mà cô tự may cho buổi ra mắt gia đình kiệt. Chiếc áo màu xanh nhạt, đơn giản nhưng thanh lịch. Ông lấy thân hình gầy cuộc của cô, một thân hình đã bớt tiểu tụy sau những tháng ngày căng thẳng. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt không còn thâm quần, gò má hồng hào hơn. Cô đang thay đổi, và hôm nay cô sẽ chính thức bước vào một chương mới của cuộc đời. Nhi chạy vào phòng mặc chiếc váy nhỏ màu hồng, tóc buộc hai bím xinh xắn. Mẹ ơi, con đẹp không? Con bé xoay một vòng cười toe tuét. Lan cúi xuống ôm con vào lòng. Đẹp lắm con gái. Hôm nay mình đi gặp ông bà của chú Kiệt. Con nhớ chào ngoan nhé. Nhi gật đầu, đôi mắt tròn xe đầy háo hức. Con bé không biết hết ý nghĩa của buổi gặp này. Nhưng nó cảm nhận được niềm vui từ mẹ. Và điều đó đủ để nó cười dạng rỡ Tuấn đứng ở cửa, tay cầm chìa khóa xe máy cười. Chị sẵn sàng chưa? Em chở chị với Nhi qua nhà anh Kiệt. Lan ở nhà làm cơm Tối về ăn mừng Lam gật đầu lòng ấm áp Trước sự ủng hộ của em trai Tuấn đã chứng kiến cô từ những ngày đen tối nhất Và giờ đây cậu là người vui nhất Khi thấy chị mình hạnh phúc Kiệt đến đón ở đầu ngõ Mặc áo sơ mi trắng quần tây Trông trứng chạc hơn thường ngày Anh cười khi thấy Lan và Nhi Mắt sáng lên Em đẹp lắm Anh nói giọng chân thành Lam cười nhẹ, lòng rung động trước lời khen giản dị ấy Anh bế Nhi lên, đặt con bé lên xe đạp Rồi quay sang Lam Anh đạp xe chở Nhi, em đi với Tuấn nhé Lam gật đầu, ngồi sau xe Tuấn Tay ôm eo em, em trai Trên đường đi, gió thổi qua tóc cô Mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng Cô nhắm mắt, hít sâu Cảm nhận sự bình yên mà cô từng nghĩ mãi mãi mất đi Hôm nay cô không chỉ ra mắt gia đình Kiệt Cô đang ra mắt chính mình Một lam mới mạnh mẽ Và sẵn sàng yêu thương Nhà Kiệt sáng đèn Không khí ấm cúng Với mùi thức ăn thơm lừng từ bếp Bà Hạnh đứng ở cửa Mặc áo giải hoa Tóc bạc buộc gọn Ánh mắt hiền từ hơn lần gặp trước Ông Tâm đứng bên cạnh cười hiền Chào cháu vào nhà đi Đừng ngại Làm bước vào tay nắm tay Nhi Lòng thoáng căng thẳng nhưng không còn tự ti như lần đầu Bà Hạnh nhìn cô rồi nhìn Nhi Giọng dịu dàng Con bé xinh quá Lại đây với bà nào Nhi rụt rẻ nhưng rồi cũng chạy đến Khi bà Hạnh đưa ra một cái bánh Cháu cảm ơn bà Con bé nói giọng lý nhí Bà Hạnh cười xoa đầu Nhi Ngoan lắm Bữa cơm được dọn lên canh chua cá lóc Gà luộc nem sán và một đĩa rau xào không khí ấm cúng không còn gượng gạo như lần trước ông Tâm liên tục gắp thức ăn cho Lam và Nhi hỏi Han về công việc của cô ở xưởng may nghe nói cháu làm may giỏi lắm áo đẹp thế này tự may hả ông hỏi chỉ vào chiếc áo dài của cô làm gật đầu cười dạ cháu tự may cảm ơn chú đã khen bà hãy ít nói hơn nhưng ánh mắt bà không còn sắc xảo Thỉnh thoảng bà liếc sang Kiệt và Lam như đang quan sát. Khi nhi chạy ra sân chơi, bà quay sang Lam dọng chầm. Cô Lam tôi xin lỗi vì lần trước. Tôi lo cho thằng Kiệt, nhưng tôi thấy nó hạnh phúc bên cô. Tôi không cản nữa. Lam sững người không ngờ bà Hạnh sẽ nói vậy. Cô cúi đầu giọng run. Cảm ơn gì cháu. Cháu sẽ cố gắng không làm anh ấy buồn. Bà Hạnh gật đầu mắt đỏ hoe. Tôi chỉ mong nó vui, nó hiền Nó xứng đáng có người tốt bên cạnh Nó lựa chọn cô làm bạn đời Tôi tôn trọng điều đó Kiệt ngồi cạnh Nắm tay Lam dưới gầm bàn cười Mẹ nói thật đấy Anh vui lắm khi mẹ hiểu làm nắm tay anh lại Lòng rung động thật sự Cô không ngờ ngày này Ngày cô được chấp nhận không chỉ bởi Kiệt Mà bởi gia đình anh Cô nhìn anh mắt sáng lên lần đầu tiên cô dám tin rằng Mình xứng đáng với hạnh phúc Sau bữa cơm Kiệt dẫn Lam và Nhi ra sân Rơi ánh đèn vàng nhạt Anh đẩy xích đu cho Nhi Tiếng cười của con bé vang lên trong không khí Lam đứng bên cạnh nhìn hai người Lòng nhẹ nhõm lại lùng Cảm ơn anh Kiệt Cô nói giọng nhỏ Em không ngờ mọi thứ lại tốt đẹp thế này Kiệt quay sang cười Anh nói rồi, anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc. Em với Nhi là gia đình của anh. Anh ngừng đẩy xích đu bước tới gần cô. Làm, anh muốn hỏi em một điều. Em, em đồng ý làm vợ anh không? Làm sững người, tim đập mạnh. Cô nhìn anh ánh mắt chân thành, nụ cười dịu dàng. Và lòng cô bùng nổ một cảm xúc mà cô không thể kìm nén. Cô gật đầu nước mắt trào ra. Đồng ý. Em đồng ý Kiệt ôm cô vào lòng siết chặt Cảm ơn em Anh thì thầm giọng run run Anh hứa sẽ không để em khổ nữa Anh sẽ bảo vệ Hai mẹ con em Làm ôm anh khóc trong hạnh phúc Bao tổn thương Bao sợ hãi tan biến trong vòng tay anh Cô thì thầm Cảm ơn anh đã luôn đồng hành cùng em Trong suốt thời gian qua nhi chạy đến ôm chân hai người cười Mẹ ơi, chú Kiệt ôm mẹ kìa. Làm và Kiệt cười lớn, bế con bé lên, ôm nhau dưới ánh đèn ấm áp. Đây là gia đình mà cô từng mơ, không hoàn hảo, nhưng trọn vẹn. Hạnh phúc không đến từ sự hoàn hảo, mà từ sự trọn vẹn trong những điều giản dị nhất. Những khoảnh khắc bình yên khi ta cảm nhận được sự hiện diện của người thân yêu. Khi ta biết rằng mình không còn đơn độc Trên hành trình dài của cuộc đời, đó là một người đồng hành chân thành, người luôn ở bên ta, sẵn sàng nắm chặt tay ta vượt qua những ngày dông bão, lắng nghe những nỗi niềm sâu kín nhất mà không chút phán xét hay nghi ngờ. Đó là một vòng tay chở che ấm áp như ánh nắng ban mai, vững chãi như ngọn núi giữa cơn gió lạnh, nơi ta có thể tựa vào. Để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi Mà không sợ bị tổn thương thêm lần nữa Và đó là một mái ấm đầy yêu thương Nơi tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ vang vọng Nơi những bữa cơm đạm bạc chỉ có rau xanh Và chút cá khô Lại trở thành bóng vật quý giá Nơi mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà Đều thấm đẫm hơi ấm của tình thân Của sự sẻ chia và gắn kết Khi ta dám mở lòng Khi ta can đảm đặt quá khứ đau thương xuống Như một hành lý đã quá nặng nề Ta sẽ tìm thấy ánh sáng rực rỡ Của một cuộc đời mới Đó là một cuộc đời Nơi những vết thương lòng Dù sâu đến đâu Cũng dần được chữa lành Bởi sức mạnh của tình yêu Và sự đồng hành Ở nơi ấy ta không còn bị giam cầm Bởi nỗi sợ hãi Hay những lo toàn về những gì đã qua Mà thay vào đó là niềm tin mãnh liệt và hy vọng sáng ngời hướng về phía trước. Ta nhận ra rằng, hạnh phúc không phải là mục đích đến xa xôi cần phải khổ công tìm kiếm, mà chính là những giây phút hiện tại khi ta biết trân trọng những điều nhỏ bé mình đang có, khi ta học cách yêu thương và nâng niu những người bên cạnh. Chính trong sự sản dị ấy, ta tìm thấy sức mạnh để bước tiếp, để viết nên những trang mới trong cuốn sách Cuộc Đời Mình, Những trăng ngập tràn niềm vui, ý nghĩa và sự bình yên. Hạnh phúc hóa ra không nằm ở những điều lớn lao hay hoàn mỹ, mà ở cách ta nhìn nhận và đón nhận những điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại vô cùng sâu sắc. Khi trái tim ta rộng mở, khi ta buông bỏ những gánh nặng của quá khứ, ta sẽ thấy cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn, đẹp đẽ hơn và đáng sống hơn bao giờ hết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Hạnh phúc muộn màng của tác giả Lê Túng để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.